Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 12 Tác phẩm truyện Điện Cô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc Ngồi ăn sáng trên tấm phản gỗ táu Trương Hình bắt đầu quen dần với việc dân làng xủ khúng núng Mỗi khi gặp và lễ phép gọi gã là ông Lý Hình Sau khi lão Lý Vinh chán đời hay phẫn trí treo cổ ở cây nhãn. Nhờ mấy lời giới thiệu và nói đỡ của người em rể là tránh xâm, gã nghiệm nhiên được cầm mộc chuyện làm lý trường làng xủ. Dù chưa có nhà ngói cây mít hay trâu bò trong chuồng, nhưng gã được ngay ba mẫu ruộng tốt để gia đình cấy hái. Đó là chưa kể Vin vào đang thời chiến tranh, gã ù xoẹ luôn khoản mấy chục mâm để khao làng. Có một điều ấp ủ bấy lâu, giờ gã bắt đầu manh nha thực hiện, Bởi nhìn gương lão Lý Kiệu năm xưa ba vợ, lão Lý Tăng chết bất đắc kỳ tử hồi trước tận năm vợ, còn lão Lý Vinh vừa về cháu ông bà ông bài cũng bốn vợ có cưới treo đàng hoàng. Vẫn biết, dục tốc bất đạt, nhưng gã chỉ nhõn một vợ, tự dưng thấy kém sang. Chưa kể dân làng còn dị nghị bởi chức lý trường có vẻ chưa danh chính ngôn thuận cho lắm. Hết cảnh vác thước như gã lái đợt, Lý Hinh mặc áo thê, đội khăn xếp, rồi cầm chiếc ba toan treo ở cột nhà, xò chân vào đôi quốc mộc, Gã tự thấy mình không kém gì mấy đời Lý Trường lang xù. Chiều xong ngụm nước vối tráng miệng, Lý Hinh chống gậy bước ra khỏi nhà. Có lẽ duy nhất cổ đồ xanh thấy trướng tai gai mắt, nên thở dài rồi cay đắng đói. Cốt khỉ, vẫn hoàn cốt khỉ. Đời ông con trai là Lý Trường vừa rời nhà, Bà cụ Hinh bấm tay ra hiệu cho con dâu xuống bếp nói chuyện cho tiện. Có lẽ dù tự hào bởi con trai được gọi là ông Lý, nhưng bà cụ Hinh vẫn thấy có sự trông tranh không nói thành lời. Biết chồng hiếm khi vào bếp bởi đây là thế giới riêng của cánh đàn bà con gái, nên ở bếp mẹ chồng đàn dâu dễ nói chuyện cùng nhau. Vốn thương con dâu tần tào sớm khuya nên bà cụ Hinh hỏi nhỏ, Thế chỉ cả biết tin anh Lý nhà mình sắp lấy vợ lẽ chưa? Bất ngờ trước tin động trời Thì họ ngơ ngác Bởi không thấy chồng hẽ răng nửa lời Không phải là người hẹp hòi Vẫn biết đàn ông nam thê bày thiếp là thường tình Nhưng đó là thời trước anh ngờ chồng thị lại học thói đua đòi Của mấy vị chức dịch làng sổ Đúng theo kiểu cầu trước bắt đâu Cầu sau Bắc đó Giá kể có tòa ngang dãy dọc Hoặc ít ra Cũng phải có nhà ngói cây mít đã đành Bao năm sáu con người Thuộc ba thế hệ Vẫn sống chen trúc trong nhà tranh vách đất Giờ thêm người biết thu xếp ra sao Thì biết giờ chồng mình là lý trưởng Do vậy không còn xoay xoa như trước Ngạt nỗi Việc đại sự đâu phải trò đùa Mà giấm dối cùng ai đó được Sợ phản đối sẽ mang tiếng là hẹp hòi Bởi danh giá như bà tránh đào Vẫn hai lần đội mâm lễ Đi cưới vợ lẽ cho chồng Là ông tránh xâm Thị Hòe chỉ lên nhà, nơi có bố chồng là cụ đồ xanh đang ngồi rung đồi giữa phản, rồi nói nhỏ. Ú coi, nhà bé như cái lộ mũi, vậy bà vợ lẽ của nhà con rước về ngủ ở đâu? Từ khi chồng nhận chức lý trưởng Thị Hòe theo lệ, được dân làng gọi là bà Lý. Khổ nỗi nếu Thị diện quần lụa với đeo dây xà tích bạc thì đi một nhẽ. Đằng này Thị vẫn quần sắn bóng lợn lội ruộng như bao người nông dân khác. Danh giá nỗi gì Cái danh hảo bả lý Tuy nói thế Nhưng được thêm mấy mẫu ruộng Vẫn khiến cho thị thích mê tơi Bởi có ruộng cày cấy Là có thóc đầy bồ Khỏi lo chết đói Chẳng ai ôm chung tiền Mà có thể nhịn ăn được Tạm quên đi việc chồng chuẩn bị lấy thêm vợ Thì hòe bươn bải muối dưa Nén cà Bởi bao lâu ở nhà này tương cà ra bàn Nếu có thêm người nữa về đây Thôi thì coi như thêm bát thêm đũa cho vui cửa vui nhà. Biết đâu bao năm vất vả đo toan, giờ có thêm người gánh vác, lại có chị có em, sẽ đỡ phần cơ cực. Dù đã nghĩ thông suốt như vậy, tuy nhiên mồ hôi hòa với giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Nghĩ đến người chồng đầu ấp tay gối bao năm khi nghèo khó, giờ một bước thành ông lý, được ngồi giữa đình làng, thì hòe chỉ biết nuốt nước mắt, nói thành tiếng, giống bạc như vôi. Kể từ ngày có gã Tây Giao Muống là ăn bè lòng giúp việc thông ngôn, Lý Hinh không còn ngại việc lên đồn nói chuyện với gã quan ba lang Ben nữa. Có lần do cao hứng nên gã còn khoe. Từ thấy vua Bảo Đại còn chưa thoái vị, chính gã bắt được một cán bộ Việt Minh giao cho quan huyện. Sau này sợ cầm ngoài Hà Nội đánh xe về bắt gã đó quy án rồi đầy lên sân la. Tiếc là công lao của gã không được ghi nhận. Bất ngờ được nghe câu chuyện thú vị, lại thêm phần xác nhận của gã Tây Giao Muống. Nên hôm đó Lý Hình được gã quan ba lang ben hết cơm Tây, kèm thịt bò và uống rượu vang. Do không muốn làng xù bị phiền nhũ, đích thân Lý Hình cam đoan Việt Minh không xuất hiện. Giả sử nếu có, thì gã sẽ lệnh cho đám tuần đinh phang đòn càn, rồi trói dài ngay lên đồn lĩnh thường. Thường xuyên lên đồn báo cáo tình hình, Lý Hình thấy còn sướng hơn việc phải lên công đường gặp quan huyện như đám chức dịch thời trước. Người Pháp không công nệ hình thức, miễn được việc. Thậm chí hôm trước tay đồn trường là gã quan ba lang men đã nhìn Lý Hinh rồi nhận xét. Tao thêm mải vứt mẹ cái ba toan đi, rồi nhét khẩu súng phòng thân ngồi nhỡ có ngày Việt Minh đòm cho phát. Lý Hinh chống ba toang đi từ nhà gia đình. Dù chưa quen lê đôi quốc mộc quen quẹt nhưng gã ngại cấp nách giống mổ ma lão Lý Vinh dạo trước. Xét về vai vế trong họ lão Lý Vinh là anh em thúc bá với cụ đồ xanh tức thân phụ gã. Do vậy lão đó là chú họ gần Tiếng là có người của giọng họ Nguyễn Văn làm lý trưởng làng Sử Nhưng gã thấy trả nhờ vào được gì. Số gã may, vì có người em rể là tránh xâm, cất nhắc vào chức chương tuần ngày trước. sau còn nói đỡ cho gã nhận trước lý trưởng Nếu chồng và đám họ hàng có đến mùng khước. Ngồi bàn chuyện thế khóa và bóp nặn đám dân đen chán chê. Gần trưa không vội về nhà, lý hình chống ba to ghé qua túp lều dựng tạm của thị nụ. Người tình một thùa do đang trong cơn bĩ cực. Nếu như ngày đó thì không đuổi gã thẳng tay, có lẽ căn nhà gỗ xoan đã không bị thiêu rồi. Xét ra cái gì đều có căn nguyên của nó, giờ có khổ biết kêu ai cho thấu. Nhớ đến những lần thậm thuộc với thị tơ trong túp lều rách hồi còn làm trương tuần, tự Dương Lý Hinh cười khùng khục thành tiếng. Hóa ra gã có duyên với mấy thị sống trong túp lều, ngắm người thiếu phụ đang nấu ăn gã muốn lôi ngay vào trong lều để thỏa chí tang bồng. Nhưng nhờ đến vị trí của mình nên đánh hút nước bọt, dằn lòng lại một chút. Đợi cho Thị Nộ nấu cơm xong, Lý Hinh bất ngờ lên tiếng đề nghị. Nếu chịu về làm lẽ của tôi, khi đó sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Đã từng là vợ năm của lão Lý Tăng, Thị Nộ không nghĩ có ngày đi làm lẽ của gã Lý Hinh. Vẫn biết mọi do sánh đều khập khiễng. Nhưng quả thực lão Lý Hinh còn trẻ khỏe hơn lão chồng trước, đó là chưa kể lão hiện chỉ có một người vợ. Tuy cần đo đong đếm là vậy, nhưng thì nụ sợ miệng lưỡi thế gian, bởi hiếm có người phụ nữ nào trong làng hai lần đi làm lễ cho nhà Lý trưởng Vẫn biết người đang vận son là ông Lý Hinh, tuy nhiên thì nụ lo ngại là có nguyên do. Bởi thì đoán già đoán non về cái chết của ông Lý Vinh ít nhiều liên quan đến chuyện tình vướng như tơ nhện. Ngôi nhà gỗ xoan nơi thị tình tang Với những người đàn ông Có lẽ không tự dưng bị bà Hòa vô cớ ghé thăm Nhiều lần khóc thầm Bởi tài sản được chia Bỗng hóa thành đống cho tàn Nhưng thị hiểu cái tổ con chuồn chuồn Đã bị kẻ ác đưa vào tầm ngắm Thời thế đảo điên Kẻ tình nghi bỗng lên làm lý trường Như vậy thử hỏi đạo trời ở đâu Nhân quả báo ứng đến khi nào Có lẽ những việc đó Sẽ không xuất hiện ở kiếp này hoặc có trăng, không phải nơi làng xù. Dẫu biết, không nên đùa với lửa kẻo phòng tay, nhưng thì độ vẫn quyết thử một phen xem sao, bởi thì không chịu được sự nửa vời đầy khó chịu. Đợi khi không còn thấy bóng dáng người làng đi lại quanh đây, thì độ bất chợt hỏi vỗ mặt gã người tình một thùa. Tôi hỏi khí không phải. Nhẽ nào ông Lý Hinh có căn dự đến cái chết của ông Lý Vinh bởi vì ghen tuông? Đang hí hừng thì sẽ nhận lời ngay như kẻ chết đuối với vài cọc. Nào ngờ nhận được câu hỏi như dính bô nước tiểu hắt vào mặt, khiến lý hình nổi khùng. Tự dưng giữa thanh thiên bạch nhật bị người thiếu phụ bắt thóp chúng tim đen. Trong giây phút không kìm chế được, gã một miệng trời một câu rất tục, bằng tiếng bồi vừa học được của gã Tây Giao Muống ăn bè lòng. Mẹc ra lụ cô sọc. Buổi tối trăng thanh gió mát, nên cô thiên ân đi ngủ sớm, Chồng bía thằng bé được nết ăn, lẫn nết ngủ. Vì thế việc nuôi nấng không quá vất vả. Thời gian đã làm lành vết thương. cô cậu không còn ngồi ở hiên nhà ngóng ra cửa đợi mẹ về. Sự chờ đợi mòn mỏi dần bị khỏa lấp bởi nhiều thứ khác. Thương con trai nên bà Tránh Đào cùng chồng dồn hết tình thương cho cô cậu. Khác với sự kỳ vọng của chồng, bà Tránh Đào chỉ mong thiên ân mạnh khỏe là được. Việc học hành bà không muốn con phải lao tâm khổ tứ bừng khai ấm chén ra ngồi trước yên nhà cho mát. Đáng ra, nhà tùy tạ là nơi lý tưởng để ngồi. tiếc nỗi do lũ vịt hay rủ nhau vào đó, khiến nhà tùy thạ đầy lông và phân vịt, nên đồng tránh sâm đành chờ khi nào thịt hết lũ vịt, sẽ cọ rửa và cải tạo lại. Đáng ra, lũ vịt được chế biến thành món xám măng hết lượt. Tuy vậy, bà tránh đào còn tiếc rẻ, bởi mỗi sáng sớm ra vườn nhặt trứng. Tự dưng, cô thiên năn cùng mọi người có thêm nguồn dinh dưỡng tầm bộ. Sau tuần trà thứ nhất, ông tránh xâm nhìn ra cổng trước khi trao đổi nhằm tránh người ngoài nghe thấy. Dẫu sao hiện nay mật thám và quân trì điểm có mặt ở khắp nơi nên cẩn thận không thừa. Khi biết chắc không có kẻ lạ mặt lai vãng, ông nói nhỏ. Nếu tiếp tục mua đồ gửi lên chiến khu, nhà mình chắc sẽ cạn sạch tiền bạc, hay bán nốt mấy chục mẫu ruộng, bởi dù sao thuê người cấy rễ không phải là việc tốt. Được chồng tin tưởng giao tay hòm chìa khóa nên bà tránh đào hiểu, Mấy năm gần đây Chỉ có chi ra hiếm khi thu vào Như vậy tiền bạc có chất cao như núi Rồi phải mòn Bà biết trong thời bồi dối ghen này Ngoài thóc gạo tích trữ Vẫn phải có chút ngân lượng phòng thân Tuy nhiên Trước việc chính quyền của cụ hồ cần thuốc men Nên bà không tiếc công tiếc của Hiện nay còn mấy chục mẫu ruộng Mua được ngày trước Nếu bán đi như vậy là điều quá mạo hiểm Sống ở quê từ bé Nên bà hiểu Muốn là người có chức tước hay máu mặt, trước hết phải có ruộng sâu, trâu nái cùng nhà ngói cây mít. Giả sử nếu bán hết ruộng, ngộ nhỡ có chuyện xảy ra, chỉ còn cái xác nhà sẽ khiến người khác chê cười. Không muốn ra sản dòng họ đặng thiên lụn bại do sự thiếu cẩn trọng nên bà tránh đào quyết không bán ruộng. Bài học đâu có xa, trong nạn đói năm ớt dậu, nhiều nhà ôm cả trung tiền chịu cảnh chết đói. Bởi lúc đó lấy đâu ra người bán cho đấu thóc. Bởi thế những mẫu ruộng tốt là sự đảm bảo chắc chắn nhất. Có ruộng, có châu cày là có tất cả. Đợi chồng bắn xong điêu thuốc lào, bà tránh đào nhẹ nhàng nói. Việc này không vội được, mình hãy để em tính dần. Lý Hình bây giờ lộ mặt là chó săn cho Pháp, mình hãy cẩn thận mỗi lần về Hà Nội. Loại người đó vì tiền có thể đào mộ tổ tiên không chừng. Ngồi trước hiên ngôi nhà năm gian bể thế, ông tránh xâm nhớ lại không khí tấp nập trước kia. Giờ đây làng sủ quay lại thời một cổ đôi chồng, thậm chí còn tệ hơn thế. Khi giới thiệu gãi anh vợ cũ làm lý trường, ông đơn giản muốn bày tỏ sự tri ân đến người vợ ba không may vắn số. Thêm nữa gián tiếp giúp cho nhạc phụ, nhạc mẫu được ngần mặt với làng, với nước. Người tính sao bằng giới tính, gã anh vợ tài hèn, nhưng lắm thủ đoạn trở thành tên lý trường tồi tệ nhất từ xưa đến nay. Nói về khoản vũ oan giáng họa, Lý Hinh khiến nhiều người khiếp hãi bởi cho gán cho họ làm việc cho cán bộ Việt Minh. Nhờ vào thủ đoạn đê hèn và bẩn thỉu làm lý trường chưa tròn 2 năm, Lý Hinh đã kiếm được vài mẫu ruộng và đang dựng ngôi nhà ngói ba gian, không thua kém những đời lý trực khác của làng sổ. Mặc dù nếp sống trong làng đã trở lại bình thường, có chăng Những vụ lính Pháp sọc vào làng lùng sụt tìm bắt Việt Minh ở những nơi khả nghi khiến nhiều người e ngại. Trước lúc thu dọn khay chén đi ngủ, ông Tránh Sâm nói một câu đầy chiêm nghiệm. Loại tự đảo hố chôn mình, rồi sẽ thân bại danh liệt và chết trong nhục nhã. Ông Tránh Sâm nói vậy là có nguyên do, hôm trước không rõ nghe ai chỉ điểm. Đúng nửa đêm, Lý Hình dẫn tay quan ba lang men cùng hơn chục tên lính Lê Dương bất ngờ vây kín đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng. Mặc cho Lý Hình gọi loa kêu hàng, đáp lại chỉ có tiếng lá cây xào sạc cùng tiếng rơi vỗ cánh bay trên nóc đền thờ. Sau nửa tiếng không thấy người trong đền hồi âm, tù lính Lê Dương ném liều đạn qua cửa thông gió trước khi xông vào. Trận chiến không cân sức diễn ra sau đó kết thúc trước lúc trời sáng. Khi chứng kiến ba người chết do liều đạn, bị tụi Tây rạch mặt phơi trước dân đền. Bốn người còn lại bị thương được xe cổ Pháp đưa đi, khiến mọi người thấy xót xa. Bởi đây chính là những du kích, là người làng sủ cùng làng dâu thường khiến tụi lính Pháp thất điên bắt đảo. Do nhận thấy ngôi đền thờ vua bà nằm vị trí thuận tiện, nên mấy người du kích thường ẩn náu Có lẽ kẻ trì điểm phát hiện được nên bẩm báo lý hình. Sau đó mọi việc còn lại do đám lính Pháp thực hiện. Từ lâu bốn thèm muốn chỗ gạch xây đền, Lý nhân tiện đắm đò cho giặt mệt khi cho phá ngôi đền, với lý do không để Việt Minh có nơi ẩn đấp. Nói là phá, nhưng gọi yêu cầu dỡ từng viên ngói và tháo các thanh vị kèo cho cẩn thận. Tất cả sẽ được truyền về để góp vào phần nguyên vật liệu xây cất ngôi nhà của Lý trưởng Nhận được tin báo của dân làng, bà tránh đào ra tới đền vua bà đã thấy mọi thứ bị san thành bình địa. Ngôi đền thờ bà nhọc công phục dựng và làm lễ hô thần nhập tượng vào năm Tân Tị 1941. Ngày đó, bà phải bỏ ra 6.000 đồng tiền Đông Dương, một số tiền không hề nhỏ. Nếu tính một tạ gạo năm đó giá 25 đồng bạc Đông Dương, vị trí bà tốn mất 240 tạ gạo không ít. Có một điều khá mỉa mai. Người được bà kính trọng cây nhờ làm thủ từ chính là cụ Đỗ Xanh. Nhưng ai ngờ, con trưởng của cụ là Lý Hinh, chính là kẻ phá đền. Tiếc cho ngôi đền cổ vừa được trùng tu phùng dựng chưa đến chục năm. Bà tránh nào nhìn đống đổ nát nhưng không thấy đồ thờ tự cùng bức tượng vua bà đâu nữa. Mọi thứ đều bị cướp phá sạch cho vừa lòng tham của con người. Buồn một nỗi, gã lý hình phá đền lấy gạch ngói. Nhiều người trong làng nhân đó dậu đổ bìm leo, tranh cướp những món đồ thờ cúng và các bức hoành phi câu đối. Dù không biết dùng vào việc gì, ngôi đền đã bị phá. Chùa làng đang xuống cấp do mưa bão và cây đổ, đình làng biến thành trốn riêng của đám chức dịch. Bà tránh đào chỉ tìm thấy sự an yên tại điện thờ cô Tám. Nhiều lúc ngắm ngôi điện uy nghi, bà tự hỏi không biết công trình đầy tâm huyết của bà có chịu chung số phận như ngôi đền hay không. Chờ tìm thấy câu trả lời, tuy nhiên bà cảm thấy số phận của gia đình bà gắn bó với sự thịnh suy của làng, của ngôi điện thờ này. Đúng ngày lập hạ năm mậu Tý 1948, bà tránh đào dắt cu thiên ân dự lễ khánh thành ngôi nhà ngói ba gian, dù không quá to nhưng trông bề thế của Lý Hình. Vẫn biết một phần của ngôi nhà được khuân từ đền vua bà về đây. Đặc biệt là những cột trống bằng gỗ lim cùng bộ vì kèo chạm trổ công phu. Tuy nhiên, đây là dịp bà đưa thằng bé thiên ân về thăm ông bà ngoại. Bởi tuy sống cùng làng, nhưng đâu phải lúc nào tiện sang được. Đó là chưa kể tới việc hiện nay Lý Hình như con thú say mồi. Bà không muốn bản thân bị rơi vào tầm ngắm, như vậy ảnh hưởng đến nhiều thứ. Từ bên ngoài ngõ người ra kẻ vào tấp nập, đa phần là đám chức sắc và cựu chức sắc của làng. Thói đời phù thịnh mấy ai phù suy, không còn ai nhớ đến gã trương Hinh cấp thước như kẻ lái lợn ngày nào. Giờ đây mọi người cung kính gọi là ông Lý Hinh Biết mình nói có người nghe, đe có người sợ, nên Lý Hình đâu còn suy xoa như trước. Gã học được cách nói sang sảng đầy quyền uy như mấy vị lý trưởng ngày xưa. Thời thế tạo anh hùng, giá kể thời cuộc không có nhiều biến động, khéo giờ này gã vẫn thuộc dạng đầu trầy đít trớt để các cụ ngồi rốt đỉnh làng sai bảo. Trải biết sự vô bập của mọi người, cụ Đỗ xanh ngồi trên chiếc phản gỗ táu gật đầu cho phải phép. Bước sang tuổi 75 nên cụ Đỗ xanh đã yếu hơn xưa, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống nên cụ coi sự vinh hoa phú quý của con trai là thứ phù du nơi cõi tạm. Điều khiến cụ đau lòng, không biết phân tỏ cùng ai. Hệ ngửa mặt nhìn mái nhà, cụ thấy ngay hình ảnh ngôi đền thờ vua bà quen thuộc, bởi cụ có nhiều năm làm thổ tờ lo phần hương khói. Vẫn biết chỉ có những kẻ tâm địa xấu xa mới dám phá chùa đập đền, nhưng cụ không ngờ kẻ đó là người con trường của mình. Tùy vừa làm lý trường được vài năm, Nhưng Lý Hinh kịp xây nhà và cưới cho mình cô vợ lẽ vốn từng là vợ năm của mồ ma ông Lý Tăng. Dân làng có chê cười, chỉ dám thầm thì sau lưng. Với họ, việc Lý Hinh lấy thêm vài người vợ nữa đâu quan trọng bằng khoản thuế bổ đầu cùng phu phên tạp dịch. Được sống đời tự do một thời gian ngắn, chừng đó là đủ cho những người dân quê chân chỉ hạt bột ngầm so sánh. Không còn đồ tại ông rời và phận hầm hưu, dân làng đều hiểu sự nghèo khó của mình bởi sư cao thuế nặng. Bởi lũ cường hào ăn trên ngồi chốc, không muốn trả mặt gã anh vợ cũ có 7 phần ma còn 3 phần người, nên ông tránh sâm nói thác bị phong hàn, cần nằm nhà tĩnh dưỡng. Từ sáng, tiếng pháo nổ không ngớt từ phía ngôi nhà của Lý Hinh vọng lại, khiến dân nàng lè lưỡi thán phục. Hình ảnh ngôi nhà tranh vách đất thanh bạch của cụ đồ xanh, giờ chỉ còn trong kỷ niệm. sao dĩ thù ghét kẻ ôm chân ngoại băng. Nhưng bà Tránh Đào vẫn mang quà sang mừng, bởi do bà luôn kính trọng cụ đồ xanh và thương nhớ đến bà Ba Hường. Còn một lý do nữa, vì bà không muốn gây mâu thuẫn với Lý Hình, một kẻ tiểu nhân hay thù vặt. Dẫu biết Lý Hình là kẻ biết võ vẽ dằm trụ thánh hiền, do được thân phụ là cụ đồ xanh dạy dỗ, nhưng chắc rơi rụng gần hết. Tuy nhiên, ông Tránh Sâm trao cho bà Tránh Đào một chiếc tróe có vẽ cảnh đẹp giang nam với bài thơ tâm không của viên chiếu thiền sư. Với hà mí sâu xa là mượn lời người xưa để nhắc nhở. Quả đúng như bà tránh đào dự đoán, lúc chiếc tróe được đặt trang trọng trên nóc tủ trè, Lý Hinh tấm tắc khen đẹp vì là đồ gốm của Trấn cảnh đức. Riêng bài thơ gã không bận tâm, mặc cho đám khách đến trúc tụng nịnh bỡ lẫn nhau, cô đồ xanh bút dâu chậm rãi đọc thành tiếng. Thần như tưởng bích dĩ đổi thì, Cử thế thông thông thục bất bi, Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, Sắc không ẩn hiện nhập suy di. Dịch thơ là thân như tường vách sẽ suy tàn, Đời cứ lo âu, cứ vội vàng, Nếu biết tâm không như sắc tướng, Sắc không xoay vần mặc thế gian. Dựa xong bữa cỗ mừng tân ra, Bà Tránh Đào cùng Cụ Tuyên Ân quay về nhà để bà đi Hà Nội sớm. Biết con trai năm nay bắt đầu vào học lớp đồng ấu, bà dự định ghé đất kinh kỳ kẻ chợ mua luôn sách bút cùng mấy bộ quần áo đẹp cho cu cậu phấn khởi. Không còn cảnh đi xe ngựa như hồi trước. Ra đường cái quan, có xe khách chạy một mạch qua cầu Long Biên rồi dừng ngay bến nứa, nên thuận tiện. Ngay khi xuống khỏi xe, bà tránh đào vẫy xích lô để vào khu phố cổ. So với xe tay ngày trước thì ngồi xích lô êm và nhanh hơn. Chưa kể còn mang theo được cả túi hàng, Không còn bóng dáng bà tránh tầng đâu nữa, thay vào đó nhìn bà tránh đào y trang mấy người buôn chuyến đang phất lên nhờ có quan thầy chống lưng. Bước lên tầng 2 của ngôi nhà cổ trên phố Hàng Buồm, bà tránh đào thoáng chút bồi hồi bởi nơi đây thời gian như lắng đọc. Kể từ ngày Túc Vương Triệu Khiêm đưa ra quyến vượt biển sang Đại Việt lánh nạn khi nhà Tống bị diệt vong, thời gian đã gần 700 năm với các triều đại của hai nước có nhiều thay đổi. Cô Triều Tuyên, người giữ hương hỏa cho họ Triệu năm nào đã nhắm mắt xuôi tay về với tiên tổ. Người cháu đích tôn của cụ là Triệu Thành hiện lo phần hương khói. Do hiểu rõ mối thâm giao của hai họ Triệu và Đặng từ thời cụ tổ kết tình thông ra. Bởi thế Triệu Thành dù còn trẻ nhưng rất mực kính trọng và giúp đỡ khi bà tránh đào ngọt đời. Những người gốc hoa ở đất kinh kỳ kẻ chợ không có tham vọng làm chính trị. Họ ham làm giàu bằng nhiều cách khác nhau. Sa Seba Tình nào cần Triệu Thành giúp đỡ, bởi nguồn thuốc kháng sinh còn quý hơn vàng nên có tiền không chắc mua được. Hiện nay thuốc kháng sinh chỉ có ở nhà thương Đồn Thủy để cứu chữa cho quân viễn chinh Pháp, Ngoài ra còn nhà thương Y Xanh mà dân quen gọi là nhà thương phủ duẫn cùng nhà thương vọng để mua được thuốc kháng sinh, mà tránh nào dựa vào mối quan hệ của Triệu Thành với những kiểu làm ăn trong bóng tối không phải ai cũng nắm mắt được. Ngoài ra Triều Thành còn có một nguồn kháng sinh từ nhà thương riêng của người Hoa nằm trên phố Huệ Nhai được bà con quen gọi là nhà thương khách nên mọi yêu cầu của khách được đáp ứng nhanh chóng Vốn không có tính tọc mạch nên Triều Thành quen tiền trao tráo múc Ngay khi nhận tiền rồi hẹn ngày là có đủ cơ số thuốc giao cho bà Tránh Đảo Điều đặc biệt ở chỗ giống như cộng đồng người Hoa ở đây Triều Thành nhận thanh toán bằng tiền Đông Dương đồng bạc trắng hoa xòe và cả tiền cụ hộ Họ chỉ không chấp nhận đồng quan kim của Trung Quốc bởi chúng bộ giá trị. Giả sử lô thuốc kháng sinh có giá trị lớn, bà Tránh Đào có thể dùng vàng ngọc hay đồ cổ thanh toán đều được. Ngoài thuốc kháng sinh, những thiết bị y tế cũng được bà Tránh Đào quan tâm hỏi mua. Do phải vận chuyển qua nhiều nơi, bà ưu tiên những loại có kích thước nhỏ gọn. Từ phố hàng buồm ra bên nứa phải qua bốt hàng động Chưa kể lũ mật thám cả tay lẫn ta trà trộn khắp nơi, cũng đám chỉ điểm lĩnh thường. Do vậy, Mỗi lần có một chuyến hàng qua đợt cầu Long Biên, bà tránh đào thở vào nhẹ nhõm vì chút được gánh nặng, bởi hiểm nguy luôn rình rập Không tham gia hoạt động cách mạng, nhưng bà chọn cách mang tiền nhà mua thuốc kháng sinh, gửi lên chiến khu, bởi nhiều khi những ống thuốc nhỏ bé góp phần cứu mạng người lính. Do không thể mua và truyền một lúc số lượng lớn, dễ bị mật thám lần ra tung tích, bà thực hiện theo phương châm kiến tha lâu cũng đầy tổ. Suốt cả hai năm trời ròng rã, bà Tránh Đào không nhớ nổi mình đã mua bao nhiêu thuốc và dụng cụ y tế, nhưng bà đoán chắc nó góp phần không nhỏ vào cuộc trường kỳ kháng chiến. Khi xe còn cách làng sù gần một cây số và sắp tới đồn của thằng quan ba lang bên, bà Tránh Đào nói dừng xe để đi xuống. Không về làng vì chưa xong việc, bà khề nệ xách chiếc bị cói to, đi bộ một quãng rồi ghé vào hàng nước quen. Ngồi uống bát nụ vối, nói dăm ba câu chuyện cho phải phép, Lúc bà Tránh Đào đi bộ về làng, trước bị cói đựng thuốc kháng sinh được bà cố tình bỏ quy nở lại. Với những người một lòng hướng về cách mạng, có lẽ từ bà Tránh Đào bỏ tiền nhà mua thuốc, cậu bé Trăn Châu làm nhiệm vụ cảnh giới, cho đến bà cụ bán nước lo nhận hàng rồi đợi người về lấy. Tất cả đều đảm nhận phần việc một cách tự nguyện từ trái tim của mình. Nghĩ đến số thuốc quý sẽ đến tay chính quyền cách mạng, bà Tránh Đào thấy công sức bỏ ra là xứng đáng. Không mong sau này được khen thường, bà muốn tổ lĩnh Pháp phải cuốn xéo khỏi đất nước như mong ước của bao người nông dân ở làng và giới cần lao nơi phố thị. Ngồi trên xe xích lô ngắm Hà Nội, bà tránh đào nhận thấy phố phường không có nhiều thay đổi. Bên cạnh những quân nhân người Pháp, quanh bộ hồ có khá nhiều ông Tây bà đầm, rắt lũ trẻ mắt xanh tóc vàng đi dạo. So với cảnh tối tăm ở làng quê, cuộc sống nơi kinh kỳ kẻ chợ vẫn êm đềm hơn. Ngày về làm dâu nhà cụ Lý Uyên, bà còn là cô thôn nữ bên nàng dâu với gia cảnh không lấy gì làm dư giả. Tuy nhiên, bằng con mắt tinh đời, nên cụ Lý Uyên chấm bà cho người con trai duy nhất chính là ông tránh xâm hiện giờ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cụ Lý Uyên về biết tiên tổ bao năm. Cô thôn nữ ngày nào đã thành bà tránh đào nổi danh làng sổ. Khi bước vào năm canh dần 1950, bà tránh đào sang tuổi 40, độ tuổi ở làng quê đã lên ông lên bà từ lâu. Tiếc là cu thiên ân còn quá nhỏ, nếu so với tuổi 46 của chồng, các cụ thường nói cha già con cọc không sai. Tuy vậy, ông bà không lấy đó làm buồn, ai rồi cũng có phúc phận của mình. Lần đầu được gia tỉnh khiến cu thiên ân tròn xoe mắt. Với cu cậu, nơi kinh kỳ kẻ chợ có nhiều món ăn ngon và đồ chơi lạ mắt, người và xe tấp nập hơn ở làng, Không vội ghé lên ngôi nhà cổ của Triệu Thành, bà tránh đào đãi thiên ân món phở gánh trứ danh của chú khách ngay đầu phố. Giá kể cô cậu không vén áo xoa bụng ra da hiệu đã no, bà sẽ gọi thêm đĩa nộm bò ở gần đó. Mỗi lần về Hà Nội có việc, hế nghe tiếng kéo va vào nhau thay đời trả mời khách, bao giờ bà cũng gọi đĩa nộm rồi chậm rãi thưởng thức. Người Hoa ở đâu không biết, nhưng bà thấy hế họ bán đồ ăn bao giờ cũng ngon bởi có bí quyết riêng. Gánh phở của họ khiến dân hàng phố phải ngắm đợi trong những đêm giá lạnh. Riêng món nộm có thể dùng quanh năm. Không vội pha trà tiếp khách, Triệu Thành lấy chức bánh rán đưa cho Thiên Ân rồi rất cậu bé ra ban công. Ngồi dựa vào chiếc ghế mây, cu cậu sung sướng ngắm đường phố có người đi lại ngay phía dưới. Trong con mắt của đứa trẻ mới học lớp đồng ấu. Đây là thế giới sôi động, khác hẳn nơi làng sủ hay ngôi nhà năm gian. Đợi cho Thiên Ân mãi ăn bánh rán và say sưa ngó xuống đường phố. Triệu Thành lật tấm vải cũ, lấy ra một tờ giấy, in thạch bản, lời một bài hát về đoàn vệ quốc quân. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có xá chi đâu ngày trở về. Ra đi, ra đi, bảo tồn sông núi. Ra đi, ra đi, thả chết chớ lui. Cờ bay phấp với người màu lạc hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng lạc hồng cùng vệ quốc quân, ra đi ra đi theo hồn sông núi, thồ bao năm xưa có bao giờ nguôi, dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, đoàn quân Việt Nam có hay. Đất xứ bị có có những loại thuốc kháng sinh quý hiếm, đặc biệt có cả thuốc quinine trị bệnh sốt rét, bà con hay gọi đơn giản là thuốc ký ninh. Biết bà chánh đạo không hay biết nhiều về tin tức bên ngoài chỉ tay vào chiếc đài radio to hơn két cháp Sơn Thèn của ông thầy bói phố huyện, hậu dệ của Túc Vương Triệu Khiêm giải thích. Người Pháp cử ba tiểu đoàn, do lão quan năm sora Ra nhắc, chỉ huy, nhảy dù xuống bắt cản, chợ mới, chợ chu, là nơi bên phòng nhì biết được cụ hồ và chính phủ kháng chiến đang ở đó. Có lẽ tham vọng của lão Sa Lăng là bắt sống được cụ hồ và tướng giáp, tuy nhiên kế hoạch đã thất bại thảm hại. Người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn, Bà Tránh Đào đâu có biết mặt mỗi những sĩ quan cao cấp của Pháp hay cán bộ Việt Minh lãnh đạo kháng chiến. Nghe đến việc người Pháp muốn bắt sống cụ Hồ, bà giật mình hỏi, Lão Sa Lăng làm chức gì mà khiếp vậy? Không những thạo về những nguồn hàng khan hiếm, trở thành còn thu nạp đủ thứ tin về người Pháp. Để giải thích Lão Sa Lăng là ai, vì hậu dệ dòng họ triệu cho bà Tránh Đào biết rõ. Hồi năm 1946, Lão Sa Lăng đã đến Bắc bộ phủ thăm cụ Hồ, Sau đó, với tư cách là một viên tướng cấp cao, lão đó thân trinh tháp tủng cụ hồ sang Pháp để đàm phán ký tạm ước. Tuy nhiên, khi cụ hồ cùng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rút lên chiến khu Việt Bắc, lão Sa Lăng là kẻ viết kế hoạch tác chiến cho chiến dịch cờ Việt Bắc nhằm bắt sống người ngồi cùng máy bay với mình năm xưa. Nghe thùng câu chuyện ly kỳ và hồi hộp, tự dưng bà tránh nào nhớ đến thằng Quan Ba Lang Ben hay dẫn quân đi càn. nay đến lão Sa Lăng là tướng chỉ huy quân đội Viễn trinh. Bà chép miệng nhận xét Tội pháp từ tướng đến ta giặt một lũ độc ác như nhau. Cuộc chiến ở nơi rừng xanh càng ác liệt, nhu cầu về thuốc men và dụng cụ y tế càng lớn. Bà Tránh Đào hiểu rõ một cây làm chẳng nên non, bởi thế có rất nhiều nhà tư sản ở Hà Nội đã hàng tâm hàng sàn đóng góp cho cách mạng. Riêng việc mua thuốc tây và nhu yếu phẩm, ngoài bà còn có thêm nhiều đầu mối khác nữa. Tất cả mọi đóng góp như những lạch nước nhỏ âm thầm hòa vào dòng suối, Kể từ đó nhập thành biển lớn, không sức gì cản nổi. Có lẽ do thua trận ở trên biên giới và nhiều nơi, hiện nay lính Pháp tăng cường su quân đi càn nhằm chật đứt mọi đường dây tiếp tế. Bà Tránh Đào biết việc mình hay về thành Hà Nội ít nhiều sẽ gây sự chú ý, nên đã bán trục mẫu ruộng Sau đó cả làng sổ đều kháo nhau, bà mang tiền đi mua ngôi nhà ở phố đất kinh kỳ kẻ chợ Khi ghé bảo hàng nước của bà Cụ Sồi, bà Tránh Đào vẫn gọi bắt nước vối cho mình. Cùng chiếc gạo vừng cho con trai. Trước bị cõi không cần phải bỏ quên như mọi bận, một cậu bé đã nhanh nhận sách nó vào nhà để từ đó sẽ chuyển gấp lên chiến khu Việt Bắc. Bà cụ sồi cầm vị đập ruồi rồi nói bâng quơ. Lũ rồi nhạc nhiều lắm, nghe nói từ làng sãi qua làng dâu cho đến làng sủ, đầu đầu cũng thấy ruồi nhạc bay vò ve. Biết bà cụ có ý nhắc nhở, bà tránh đào thanh toán tiền nước rồi cùng thên ân đi bộ về làng. Việc lão Lý Hình sai đám tuần đinh ngày đêm rình mò những nhà tình nghi là đủ hiểu, Làng sù sẽ không có một ngày in ổn Lúc cùng con trai qua tổng làng sù, bà tránh đào thấy mấy tên lính Pháp đi từ phía thôn hạ trở ra. So với đám tây dạch mặt, đám lính này có vẻ trật tự hơn. Sau lần phát hiện ra đội du kích, tay quan ba đồn trưởng cho lính kiểm tra gắt gao giấy thông hành của mọi người. Riêng đút tây dạch mặt thường nhận nhiệm vụ đi càn hoặc đốt phá những vùng giáp danh. Khi hai mẹ con đã vào sân nhà khép cổng lại, Bà tránh đào nhớ đến cảnh gã Lý Hinh đi cùng tay mật thám tay do muống, liền nói với chồng. Đúng là mình không làm tránh tổng nữa là may, bọn chức dịch làng tề toàn loại rước voi về giày mã tổ. Buổi sáng thức giấc, không còn cảnh ngồi dựa cồn nhà bên chiếc điếu cầy như trước, Lý Hinh dung đùi trên sập gụ nhàn nhã hút thuốc ở điếu bát cho sang. Dẫu chiếc điếu bát của gã không cổ bằng điếu bát nhà tránh tổng, nhưng giờ đây gã có sập gụ tổ trè nào ké mai Ngày khi dựng xong ngôi nhà ngói ba gian hai trái với những vị kèo chạm trổ được khuôn về từ đền thờ vua bà, Lý Hinh bắt trước các vị chức sắc thời xưa khi phân vợ lẽ ngủ bên tà còn vợ cả ngủ bên Hữu Thì hòe vốn chẳng ưa gì danh bà Lý do bày mỗi lần đi đâu, gã hay đưa thị nụ đi cùng. Gã không còn muốn nhớ đến những đận khốn khó trước đây và muốn lấy thêm vợ nữa. Đợi cái gia đạo mình yên do hai người vợ không có mâu thuẫn dù cuộc sống đã khác xưa. Hiền một nỗi song thân nhất quyết không sống ở ngôi nhà vừa dựng xong, gã đành để các cụ sống dưới nhà ngang cho tiện. Biết mình kết giao với lão quan thầy lang men, sẽ có chỗ dựa vững chắc, bởi thế Lý Hinh dốc sức cùng thằng Tây Giao muống ăn bè long lùng sục, bắt bớ Việt Minh. Do triệt phá được nhóm du kích ẩn nấp trong đền vua bà, Lý Hinh được người Pháp thưởng tiền nên càng sốt sáng tận. Nhiều đêm đang nằm bên vợ lễ, Lão vẫn nhớ đến việc tham gia cùng đám tuần đinh lượn khắp làng, Đã quen với việc nhòm ngó từ hồi làm trương tuần, gã bứt dứt khó chịu nếu không kiếm thêm được một khoản nào đó. Tuy nhiên, thời nay khác xưa, đừng đừng là lý trưởng, không nhẽ còn trèo tường khoét vách. Có lẽ tiện nhất là vu cho người ta là Việt Minh, sẽ tiện bề hiếp đáp. Đợi người vợ cả bưng chức mâm đồng đặt lên sập, Lý Hinh cầm chai rượu Tây uống dở xuống, rót ra chén. Bữa sáng gã thường ngồi ăn một mình kèm vài chén rượu trước khi gia đình làng bàn việc. Trong lúc Lý Hinh ngồi ở nhà trên, dưới nhà ngang, cụ đồ xanh cùng mọi người ăn sáng trên chiếc phản gỗ tóc quen thuộc. Kể từ ngày con trai làm lý trường, cụ vốn đã không ưa, nhưng khi thấy Lý Hinh phá đền, lấy gạch ngói và các thanh vị kèo mang về, chưa kể con giúp giặc Pháp giết hại mấy người du kích. Không thể từ mặt con trai, nhưng cụ đồ xanh coi Lý Hinh là kẻ lạc loài, một dạng chó săn được rơi cơm thừa canh cạn của người Pháp. Với cụ, Đó là kẻ đáng kinh bỉ. Dùng xong bữa sáng đạm bạc, cô đồ xanh trống gậy ra ngôi đền thờ vua bà. Nơi đây chỉ còn là đống đồ nát. Theo thói quen cụ hay ngồi sưởi nắng chút rồi quay về. Người già thường sống bằng hoài niệm. Với cụ, những gì tốt đẹp nhất đã bị phá hỏng bởi đám chức dịch vừa ngu lại vừa tham như gã con trai của cụ. Khi từ dưới nhà ngang bước qua ngôi nhà ngói ba gian, Không buồn ngó vào nơi Lý Hình đang chiếm trệ ngồi trên chập gỗ bên mâm rượu, cô đồ xanh khẽ hắng giọng đọc ngâm nga. Bọn khố rách sắm rủ sơn kiệu hút máu dân làm rượu làm trà. Biết phụ thân dùng chữ để trời mình thậm tệ, Lý Hình đành tẳng lờ coi như không nghe thấy. Giá kể là đám dân đen ở làng, gã sẽ thét đám tuần đinh gô cổ rồi đánh cho tuốt xác Uống nốt chén rượu tây, trưng hình dùng xong bữa sáng có món trứng ốp la đúng kiểu từng ăn trên đồn với lão quan ba lang bên. Không phải loại trứng trộn hành cùng nước mắm rồi tráng trên trào. Đăng Đình cất giọng sai vợ pha trà, bất ngờ từ ngoài, gã trương ếch sách thước chạy vào bẩm báo. Nhìn kẻ thuộc hạ từng cung mình trộm bò mồ lợn, giờ được cất nhắc lên chức trương tuần, nhưng vẫn hãm cảnh cạch. Lý Hinh Cao giọng nói, có việc gì phải chạy như ma đuổi vậy? Bầm bầm ông Lý, tôi nhìn thấy mụ tâm cắp nón về nhà, dáng điệu lâm lét, đích thị là Việt Minh cử về móc nối. Lý Hinh giật nảy người, vừa sáng ra đã vỡ ngay được tin tốt lành, bởi mụ tâm là người tích cực nhất trong phong trào bình dân học vụ. Mụ đó còn thường xuyên dự họp cùng tay triệu thắng ở trên huyện, nên quyết không phải cán bộ xoàng Vỡ chiếc bà toàn, bỗng nhiên Lý Hinh khựng lại, giá nhớ nghe lời tay quan ba lang Ben nhận khẩu súng, có phải ổn hơn không? Vốn sợ chết, nhưng sợ bị tranh công, gã sai chừng ếch chạy lên đồn báo tin để lính Pháp về hỗ trợ. Thường xuyên đi tuần khắp làng, Lý Hinh biết rõ căn nhà của Bộ Tâm nằm ngay cuối ngõ nhỏ, nếu trớt trận hai đầu, có chạy đằng rời. Chưa kể cho mồi lửa ngôi nhà sẽ bị thiêu rụi, đỡ tốn viên đạn. Do phòng trả du kích hoạt động mạnh bên tử Sơn đinh bảng, gây nhiều thiệt hại cho quân Pháp. Ngay khi nhận được tin báo có Việt Minh, Gã quan ba đồn trưởng dẫn theo 6 tên lính cầm súng ngồi xe ô tô chạy thẳng bao năng. Đợi cho tốc lính cầm súng chặn phía sau, không cho mụ khán tâm chạy thoát, Lý Hinh ra lệnh cho Trương Ách gọi loa yêu cầu mụ Việt Minh ra hàng để nhận được khoan hồng. Có lẽ Lâm vào đường cùng, bởi từ trong nhà nhìn ra sau vườn hay trước mặt đều có lính pháp trịa súng sẵn sàng nhà đạn. Chưa kể đang giữa thanh thiên bạch nhật, không thể thoát được nên mụ tâm vén mạnh sách chức bị cói bước ra ngoài đang mỉm cười hí hừng vì sắp nhận được khoản tiền thưởng Một tiếng nổ chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng súng, khiến Lý Hinh gục ngay xuống không biết gì nữa. Cả làng sùa trải qua phên kinh hoàng bởi tiếng súng và tiếng liệu đạt. Ngay sau đó là hai xe chở lính Pháp trên đồn phi tới khu vườn. Dân làng thấy có biến, vội chạy hết về nhà đóng cửa lại. Lũ trẻ con bị nhét xuống gầm phản nằm im thiên thiết như thịt nấu đông. Điều khiến mọi người lo sợ lúc này chính là lũ Tây sẽ đi càn, như vậy bọn chúng sẽ đốt nhà bắn người vô tội, không phân biệt già trẻ lớn bé. Đầu giờ chiều, lúc quân Pháp rút đi, tin tức bắt đầu được dân làng dì tay nhau. Do có mật thám chỉ điểm, nên cô Tâm khi ghé về thăm nhà, bị lão Lý Hinh dẫn quân Pháp đến bao vây hỏng bắt sống. Có lẽ do chủ quan, bởi lượng đường áp đảo trước một người phụ nữ không có vũ khí, nên đối phương đã phải trả giá. Người cán bộ Việt Minh đợi cho cô Tâm bước ra liền giật chốt ném liên tiếp hai quả lưu đạn về phía trước và đám lính phía sau. Trận chiến không cần sức, nên sau phút tróng vắng, những tên lính Pháp đã nổ súng, hạ gục hai người. Tuy nhiên, tên đồn trưởng là Quan Ba Lang Ben cùng Trương Tuần Làng Sổ 2 Ếch chết ngay tại chỗ cùng hai tên lính Pháp ở phía sau nhà. Lão Lê Hình phúc to hơn cái đỉnh, nên thoát chết. Tuy nhiên, Nửa khuôn mặt bị dính mảnh đều đạn nhìn nát bét. Dân làng bốn hay có sự liên hệ và so sánh. Họ nói hồi Lý Hinh cho phá đền thờ vua bà, một thanh xã ngang đã rơi xuống, khiến nửa khuôn mặt ở bức tượng bằng gỗ mít bị biến dạng và bong chóc hết lớp sơn son thiếp vàng. Một đồn 10 rồi thành trăm. Cả làng xù đều thống nhất một điều, lão Lý Hinh bị quả báo do gây ra nhiều tội ác tài trời. Đúng là thiên bất dung gian Khi tỉnh dậy trong nhà thương phủ doãn, Lý Hinh thấy đầu nhức như búa bổ, còn mắt bên phải như bị ai lấy kim châm. Sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc, đã biết mình bị trúng mảnh liều đạn nên trọng thương, còn những người đứng bên cạnh không rõ sống chết ra sao. Bao lần cùng Lũ Tuần Đinh làm những việc mờ ám không sai, ai dè một việc còn con giữa ban ngày lại dính họa sát thân. Lý Hinh chỉ biết nằm dên dỉ bởi vết thương gây đau nhức, Một viên đốc tờ Tây vào thăm khám, sau đó ông ta nói một tràng dài tiếng Pháp, khiến Lý Hinh chỉ biết há miệng nghe, dù không có hiểu. Đợi cho vị bác sĩ nói xong, cô y tá người Việt thuật lại. Do mảnh lưu đạn làm vỡ nhãn cầu, bởi vậy khi được truyền tới đây, các bác sĩ đành phải khuét bỏ con mắt hỏng đó. Do mắt tập trung nhiều dây thần kinh, nên cô y tá nói gã sẽ cảm thấy đau nhức một thời gian, còn những vết thương trên mặt thuộc phần mềm sẽ nhanh mọc ra da non và tróng khỏi. Đơ cô y tá tiêm thuốc xong, Lý Hình không khỏi xót xa, bởi trong giây lát, gã thành kẻ trột mắt. Các cụ hay nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Gã không rỡ hậu vận ra sao, nhưng trước mắt là những ngày dài u ám. Chiều tối đang thiêu thư ngủ, Lý Hinh tràng tình khi thấy người vợ cả xách cặp lồng vào thăm. Nhìn nét mặt của người vợ chất phác, ngã hiểu khuôn mặt băng bó của mình khiến người đối diện khiếp sợ. Vừa bón cháu cho chồng, Thị Hòe vừa kể, ngoài hai người cán bộ Việt Minh là cô Tâm cùng một người nữa bị Pháp bắn chết. Bên Pháp có gã quan ba Lang Ben cùng hai người đính triệt mạng vì liệu đạn. Ngoài ra cô Trương Ếch cũng chết tại trận. Chiều nay, gia đình gã đó phát tăng. Ăn gần sang bát cháu gà, Lý Hinh thều thào nói với vợ trong tiếng rên rỉ đứt quãng. Đau nhức chết trà chết mẹ. Trả biết có sống qua đổi đận này không nữa. Thị Hòe không phải dạng vừa, Thì án nổi chồng, nhưng đầy về mỉa mai. Thôi, mình cố ăn uống tầm bổ. Lúc nào khỏe, sẽ lấy thêm vợ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy, tạm thời kết thúc tập 12 của tác phẩm Điện Cô Tám tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon sắc.